Chương 478. Ta đi. Thật là lớn chim A. Chủ bá nam tử Hoàng sợ nói, thợ quay phim nhóm dồn dập đem kính quay đầu sang chỗ khác. Hắn phòng trực tiếp mưa đạn tăng lên dữ dội đây là biến gì động vật? Gần nhất động vật giới một mực không yên ổn. "Còn nhớ rõ ta Hoa Sơn sư Vương sao? Ta trường giang cự mãng không có mặt bài. Linh khí thức tỉnh đến rồi. Chẳng lẽ Dương quá ẩn cư tại Amazon rừng mưa." Tại đội thám hiểm nhìn soi mói, hai cái chim lớn trên không trung điên cuồng chém giết, thỉnh thoảng bay ra lông vũ. Chúng nó ngươi truy ta đuổi, cũng không lâu lắm liền theo đội thám hiểm trong tầm mắt tan biến. Một phút đồng hồ sau, Sở Ca đám người thấy được trên không chiến đấu hai cái chim lớn, bọn hắn đều bị hù dọa, tuyệt đối là sinh tồn giả, nhìn như vậy tới, Amazon rừng mưa bên trong khả năng tồn tại động vật có vũ sinh tồn giả. Nếu như là dạng này, một đám động vật có vũ sinh tồn giả đánh tới nơi này, rất có thể giẫm chết một đống côn trùng sinh tồn giả. Có thể nghĩ lại, lại cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Thân vị nhân loại, giẫm chết một đầu con rắn, có lúc đều rất khó, huống chi là có sinh tồn năng lực côn trùng. Sở Ca tiếp tục bay lượn, không nhìn nữa trên trời chiến đấu. Một hồi bay lượn về sau, Sở Ca lại thấy được một đầu côn trùng sinh tồn giả đó là một đầu con địa ở vào một dòng suối nhỏ dịa, tại bùn lầy bên trong bốc lên. Nó đang cuốn lấy một con ốc xen, trên người nó thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, xem xét liền là sinh tồn giả. Sở Ca còn là lần đầu tiên gặp được một vị khác có thể bùng cháy hỏa diễm sinh tồn giả, mà lại hỏa diễm màu sắc cùng hắn nộ diễm ly hỏa khác biệt, coi thế lửa cũng không so Sở Ca kém, chịu đựng lấy nhiệt độ cao cháy, cái kia ốc xen trong vỏ toát ra nước đến, mơ hồ có thể thấy ốc xen muốn dò ra đầu tới, chỉ cần nó ngoi đầu lên, chờ đợi lấy nó đem là tử vong. Sở Ca khẽ lắc đầu, không có ý định đối đầu này thanh diễm con địa ra tay. Thấy chết không sờn, đoàn thành viên khác cũng chú ý tới một màn này địa đầu xà bay ở giữa không trung, tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lại là một vị hỏa nguyên tố thiên phú người ngự khí của hắn tràn ngập cái nét. Sở Ca đang muốn rời khỏi, hắn chợt thấy tiểu khê bên trong có đồ vật tại ở gần con địa, một con cua lớn chừng bàn tay, song kìm to lớn, phảng phất dẫn theo song truy tiến lên tốc độ vẫn rất nhanh. Con cua tính côn trùng, Sở Ca kinh ngạc nghĩ đến, nếu như tính, cái kia quá bút, nghĩ lại, bọn cặp đều có thể chen vào côn trùng sân thi đấu con cua chưa hẳn không thể có lẽ này con cua đến từ mặt khác sân thi đấu con cua khoảng cách con địa càng ngày càng gần con địa tựa hồ đã nhận ra cái gì đống nhiên ngẩng đầu nhìn trúng quanh con cua dừng lại theo tiêm phục tại bùn bên trong một lát sau ốc sên cuối cùng gánh không được mong muốn chui ra ngoài con địa lập tức tiếp đi lên đem ốc sên thân mềm hòa táng sở ca đám người thấy một trận ác tâm đúng lúc này con cua đánh ra nó tựa như tia chớp xung lại một kìm kẹp lấy con địa Răng giáp một tiếng con địa bị bẻ gãy ngọn lửa màu xanh bọt đến con cua điên cuồng vùng kiếm gõ gàng Tiểu Khê bên cạnh, chuẩn bị lên cây Cố Thiên kiểu bọn người bị kinh diễm đến. Cái tên này rất mạnh a. Con cua liền là lợi hại. Con cua không sợ hỏa, dùng lửa đốt muốn nướng một hồi mới có thể nướng chín. Người đây không phải nói nhảm. Kỳ quái, chúng nó đều không có đồng đội sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ đằng sau đi theo hai đầu con Jun. Con Jun lên cây, có chút chậm, nhưng ít ra là lên. Tiêu Anh Hùng cùng A Nặc hết sức khổ bức. Trước đó bọn hắn có thể là đoàn đội đạt được tay, bây giờ vậy mà biến thành liên lụy. Về sau không thể tùy tiện chảo phúng địa đầu sả, làm con Jun sát thực lòng chua xót. A nặc giận dữ nói, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy một sừng tiên địa đầu xà trên không trung khoan khoái bay lượn, không có ghen ghét, không hiểu vui mừng đoàn người tiếp tục lên cây. Bọn hắn muốn thông qua nhánh cây ở giữa liền nhận lấy tiểu khê, nếu là tiến vào tiểu khê, quá nguy hiểm, cẩn thận một chút, phía trên có thằn lằn. Tiểu Khả Liên nhắc nhở, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp được phương cái thứ hai trên nhánh cây nghe một đầu lục thằn lằn, không nút đích, cùng tượng gỗ một dạng, cùng chung quanh lá cây hoàn mỹ dung hợp, trong lòng mọi người phát lệnh, nếu không phải Tiểu Khả Liên nhắc nhở, bọn hắn thật là có khả năng xem nhẹ. Làm sao bây giờ? Không dễ chịu đi a." Ba ba bóng lưng khẩn trương nói ra. Những người khác lâm vào trong trầm mặc. "Sở Ca, Địa đầu xà, Á Tu la chú ý tới các đội hữu khốn cảnh." Lục Than lần đối với người thường mà nói, thuộc về nhỏ thần hẳn, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là cự thú. Mặc dù Sở Ca đoán trường dẫn dụ, rất có thể bị đầu lưới của nó ôm lấy, trực tiếp chết tại trong bụng của nó, không thể tùy tiện mạo hiểm. Cái này nên làm cái gì? Trước xác định tên kia có phải hay không sinh tồn giả. Sở Ca nói khẽ. Hắn nhìn về phía địa đầu xà địa đầu xà bị ánh mắt của hắn hu đến, thận trọng nói, "Lão đại, ngươi cũng không phải là muốn sở ca gật đầu, nói, trên đầu ngươi có sừng, nói không chừng sẽ kẹt tại trong miệng nó, ngăn chặn đầu lưỡi của nó về sau, chúng ta lại xuất kích." Địa đầu xà toàn thân run rẩy. "Này không phải đánh nhau đến chết sao?" Địa đầu xà nhìn về phía trên cây các đội hưu. tất cả đều trông mong nhìn bọn hắn. Hắn khẽ cắn răng, lập tức hướng phía thần lần bay đi. Cùng lắm thì vừa chết, cũng không phải không có bị nếm qua. Địa đầu xà ở trong lòng vì chính mình động viên. Mắt thấy địa đầu xà kéo tới, Lục Thàn lăn đổng nhiên há muộn, đầu lưỡi đem địa đầu xa dính trụ, cấp tốc kéo vào trong miệng của mình. Một màn này cực kỳ giống lết xanh ăn trùng. Cũng may địa đầu xa đủ lớn, mà Lục Thàn lăn miệng không đủ lớn, như là Sở Ca kế hoạch mở dạng, địa đầu xa kẹt tại Lục Thàn lăn trong miệng. Sở Ca lập tức hành động, hắn toàn thân giấy lên nổ diễm ly hỏa, tựa như một khỏa hỏa châu va về phía Lục Thàn lăn. Lục Thàn lăn bị hửu đọa, lập tức nhảy ra, nhưng mà nó không có nhả ra, vẫn như cũ cắn địa đầu xa. Mẹ nó, thả ra ngươi cha, địa đầu xa nổi giận mắng kết quả cảm giác mình khoảng cách lục thần lằn nết hầu thêm gần một điểm, hắn dọa đến điên cũng dãy dùa. Trên đầu của hắn sừng đâm trúng lục thần lằn khoan miệng, dẫn tới lục thần lằn đưa hắn phun ra ngoài địa đầu xà trên thân tất cả đều là lục thần lằn nước bọn, hết sức dính, cánh mở ra sau khi, vô phương tự nhiên bay lượn. Cuối cùng hắn ngã tại lá rụng trồng lên, lục thần lằn đi theo chạy trốn, tan biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Sở Ca nhìn về phía địa đầu xà, hô, tranh thủ thời gian bay lên. Mặt đất bên trên lá dụng quá nhiều, khẳng định cất dấu không ít kẻ săn mồi. Nghe vậy, địa đầu xà lung la lung lay bay lên. Hiêu, một vệt bóng đen theo lá rụng trong đống nhảy lên, lên ra, lại là một đầu màu đen rắn hổ mang, há mồm cắn về phía địa đầu xa địa đầu xa dọa đến lập tức ra tốc, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kích chí mạng này. Sở Ca cũng bị hù dọa, đối với bọn hắn những côn trùng này mà nói, rắn hổ mang cùng trưởng thành một dạng khổng lồ. Ngươi có thể tưởng tượng đến trưởng thành bay trên trời tình cảnh. Mau trong tới. Cố Thiên Kiểu phân phó nói, sau đó dẫn đội leo lên cây nhánh, sau đó liên tục xuyên qua nhánh cây ở giữa chô nối tiếp. Cuối cùng, tất cả mọi người đều có kinh không hiểu vượt qua tiểu khê. Tiểu Khả liên cảm thán nói, Thật sự là mạo hiểm à, ta cảm giác chúng ta không phải tại thi đấu, mà là tại mạo hiểm." Liệt Hạo đại tướng quân cười nói, "Đường nói, kỳ thật còn thật có ý tứ, cùng tổ đội chơi game mở dạng. Chương 479. Qua tiểu khê về sau, sở ca đám người tiếp tục chẳng có mục đích tiến lên. Có thể gặp được đến sinh tồn giả tốt nhất, nếu là không gặp được, vậy thì tìm tìm vô cùng quy sinh tồn vật chất. Vô cùng quy sinh tồn vật chất có thể so sánh sinh tồn tích phân còn muốn chân quý. Sở ca mặc dù tạm thời không cần, nhưng hy vọng mỗi một vị đội viên đều có thể có sinh tồn tiên phú đi xuyên qua trong rừng cây, sợ ca nhìn xung quanh Amazon rừng mưa giống loài vô cùng phong phú, Sở Ca thậm chí thấy rất nhiều lạ lẫm sinh vật, vì thế thấy mới lạ. Lớn tự nhiên là thật thần kỳ. Sở Ca cảm thấy Amazon rừng mưa là địa cầu bảo tàng chỗ, nơi này rất thích hợp động vật hoang dã sinh tồn đương nhiên, nơi này cũng ẩn giấu đi rất nhiều mối nguy. Nhân loại có thể bảo vệ tốt này mảnh nguyên thủy khu vực, kỳ thật đã rất không tệ đổi lại vật khác loại nếu như số lượng bằng lớn, tuyệt đối là quét sạch tứ phương, cỏ dại không sinh. Thì như châu chấu, hít châu, chuột các loại. Phía trước có chiến đấu. Xích luyện thanh âm từ bên trên bay tới. Sở Ca nhấc mắt nhìn đi, tìm trong chốc lát mới nhìn đến cuộc chiến đấu kia, lại là hai con kiến đang đánh nhau. hai con kiến rất nhỏ, địa điểm tại trên cành cây, tốc độ của bọn nó rất nhanh, cho nên rất khó bị phát hiện. sở ca chậm rãi bay qua, muốn nhìn xem có cơ hội hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. hắn cẩn thận tìm kiếm xung quanh, không có phát hiện mặt khác côn trùng. không đúng, còn có, ở phía trên dưới nhánh cây, treo ngược lấy là một đầu trường hạt gạo con nện. nhỏ như vậy, đoán chừng không phải sinh tồn giả. coi như là, cũng sẽ không uy hiếp được sở ca địa đầu xà cũng hứng thú. tiêu lên, ta đi trước. nói xong. Hắn vô cánh bay vút đi. Hai con kiến tựa hồ không có phát giác được chỗ rửa của hắn gần, vẫn tại chiến đấu. Hưu, đúng lúc này, một con khổng lồ bay lượn côn trùng xông lại đó là một đầu thiên lưu. Thiên lưu dáng dấp dữ tợn, cùng yêu ma quỷ quái một dạng địa đầu xà chú ý tới sự xuất hiện của nó, dọa đến vội vàng lùi lại. Sở Ca chú ý tới cái này, thiên lưu có tới lớn cỡ bàn tay, nhìn xem liền giò người. Mặc dù hắn đều vận dụng nộ diễm ly hỏa, cảm giác cũng rất khó làm bị thương thiên lưu. Không thể chơi vào, không thể chơi vào Sở Ca lắc đầu nói, mang theo địa đầu sả rời đi. Cũng may Thiên Nhiu không phải hai con kiến đồng đội, mà là trực tiếp tiến công hai con kiến. Cố Thiên Kiều, Tiểu Khả Liên, Tiêu Anh Hùng đám người không khỏi khẩn trương lên, sợ bị Thiên Nhiu phát hiện. Hai con kiến chỗ trên cây bỗng nhiên toát ra từng con côn trùng, có theo phía sau cây đánh tới, có theo hốc cây xuất hiện, tiến đến trợ giúp hai con kiến. Thiên Nhiu cắn một con kiến, một ngụm nuốt vào. Khác một con kiến bỗng nhiên bành trướng, hình thể khuyết trương lớn mấy lần, trên thân còn toát ra từng sợi gai nhọn. Sở Ca quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy cảnh này, đó là cái gì năng lực? Sở Ca bị kinh đến. Hắn còn là lần đầu tiên thấy dạng này sinh tồn năng lực. Con kiến bành trướng về sau cũng không phải là trống thành một cái cầu mà là hình thể toàn thể bành trướng. Nhanh lên rời đi đi. Địa đầu xa thúc dùng nói, rõ ràng là bị hù dọa. Trên đây những đội viên khác cũng lưu rất nhanh. Thiên lưu lực chú ý đặt ở con kiến cùng đồng bạn của nó nhóm bên trên, không có chú ý tới thấy chết không sờn đoàn tại chuyện gì. Rất nhanh, tất cả mọi người rời đi vùng này. Một lát sau, bọn hắn rơi vào một mảnh trong bụi cây nghỉ ngơi đỉnh đầu có nhám thạch trồng chất cản trở, không sợ có cỡ lớn động vật một cước dẫm chết bọn hắn sau đó phải bằng không thì chúng ta tìm kiếm vô cùng quy sinh tồn vật chất đi, ta ngửi được đặc thù mùi. Tiểu Khả liên đề nghị, cảm giác giết địch không thích hợp bọn hắn. Sở Ca gật đầu, nói, ta cũng có ý nghĩ này, vậy kế tiếp ngươi dẫn đường đi. bọn hắn bắt đầu thương lượng tiếp xuống đội ngũ đội hình. suy nghĩ kỹ một chút, đối với bọn hắn mà nói, bất luận cái gì đội hình đều đã không trọng yếu đều quá nhỏ. hào hào tác, liệt Hạo đại tướng quân sau lưng cỏ dại bắt đầu bắt đầu lay động, phảng phất có đồ vật gì đang đang tiến vào tới. tất cả mọi người cảnh giác, cũng hướng phía khác một cái cửa ra thối lui. rất nhanh một đầu to lớn con cóc nhảy ra, tại trước mặt nó tất cả mọi người cùng tiểu hải nhân một dạng trốn. Sở Ca lập tức hô, hắn đi theo giấy lên nộ diễm ly hỏa ngăn tại con cóc trước. Con cóc bỗng nhiên lẻ lưỡi, kết quả đụng một cái đến Sở Ca liền rụt về lại. Nó thều hồ nhận lấy kinh hãi, vội vàng chạy trở về. Sở Ca thở dài một hơi, những người khác đã chạy ra này mảnh rừng cây, Sở Ca chỉ có thể theo sau. Mặc dù con cóc chạy trốn, bọn hắn hiện tại cũng không thể lưu lại, quá nguy hiểm. Rất nhanh, Sở Ca cùng các đội hưu tụ hợp. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm vô cùng quy sinh tồn vật chất. Tiểu Khả Liên hướng phía cái kia cố đặc thù mùi đuổi theo, những người khác theo sát phía sau. Bọn hắn hiện tại bắt đầu tổ đội tiến lên. Theo tình huống trước đến xem, chỉ cần là côn trùng, liền sẽ tao ngộ tiến công. Nếu là mọi người tại cùng một chỗ, có lẽ còn có thể bằng vào số lượng dọa lùi kẻ địch. Thẳng đường đi tới, đội ngũ hiện lên một chữ hình, ven đường thấy bọn hắn côn trùng nhỏ quả nhiên dọa đến lập tức chạy trốn. Sau 10 phút, Tiểu Khả Liên bỗng nhiên dừng lại. Cố Thiên tiểu hỏi, làm sao vậy? Tiểu Khả Liên thấp giọng hồi đáp, phía trước có rắn. Tất cả mọi người bị hù dọa. Nhìn kỹ lại, phía trước một cây đại thụ trên cảnh cây chiếm cứ một đầu giống như cây mây rán đối với côn trùng mà nói, này hoàn toàn là thái thẳng cự mãng đầu rắn hướng xuống, cách xa mặt đất có nửa mét, dùng rắn tốc độ phản ứng trong chớp mắt liền có thể xông tới trên mặt đất. Thấy chết không sờn đoàn đều bị hù dọa. Theo côn trùng thị giác nhìn lại, thật do người, quá lớn. Chúng ta lách qua đi. Sở ca mở miệng nói, không rõ Tiểu Khả Liên đang do dự cái gì. Tiểu Khả Liên run rộn nói, những phương hướng khác cũng có. Lời vừa nói ra, trái tim tất cả mọi người đều là lắp một cái. Bọn hắn rộn rập vui vẻ bốn phương tám hướng. Nhìn kỹ lại, mỗi trên một thân cây đều có rắn, ngụy trang thành cây mây. Cho dù là Sở Ca thấy rõ sau cũng không nhịn được tê cả da đầu. Nơi này là địa phương nào? Gián lâm, đây cũng quá kinh dị đi, Sở Ca lưỡng lự, không biết nên không nên lui lại. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc đến trên đường có hàng loạt con cóc tại ở gần. Chuẩn xác mà nói là đủ loại màu sắc con cóc, Như Đại Quân quét ngang hóa cỏ. Chẳng lẽ kẻ bên này thật sự có vô cùng quy sinh tồn vật chất? Sở Ca chần chờ nghĩ đến, Nhiều như vậy hình thể vượt xa bọn hắn sinh vật, làm sao có thể cấp được vô cùng quy sinh tồn vật chất, chứ không nói đoạn, như thế nào sống sót đều là việc khó. Lên cây đi. Sở Ca mở miệng nói, sau đó hắn trước tiên giấy lên nộ diễm ly hỏa, hướng phía bên cạnh gần nhất trên cây bay đi. Hắn rán vào vỏ cây, mong muốn đem cây nhóm lửa. Nhưng Amazon rừng mưa cây tối phần lớn đều là ẩm, rất khó nhóm lửa. Cũng may có một bộ phận đã làm, Sở Ca mục tiêu chủ yếu là dọa lùi trên ngọn cây này dán. Bất quá hắn tạm thời không nhìn thấy con dán kia ở đâu. Những người khác theo sát phía sau, dồn dập lên cây. Rất nhanh, sở ca phát hiện con rắn kia quấn quanh ở một cây tràn đầy cây mây nằm ngang trên cành cây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba ba bóng lưng khẩn trương hỏi. Con Jun Tiêu anh hùng suy đoán nói, phù cận hẳn là có vô cùng quy sinh tồn vật chất, khả năng vừa vặn nở hoa, hấp dẫn hàng loạt sinh vật tới gần. Hẳn không phải là trùng hợp, khả năng chính là bởi vì vô cùng quy sinh tồn vật chất nở hoa, sinh tồn sân thi đấu mới lựa chọn nơi này. Chương 480. Cái này nên làm cái gì? Chúng ta tiến tối lượng nan a. Liệt Hạo đại tướng quân lạnh giọng mà hỏi. Con quốc đại quân đã bao phủ phía dưới bãi cỏ, hiện tại bọn hắn nếu là xuống, đoán chừng sẽ bị ăn đến sạch sành xanh. Sở Ca trôi nổi ở giữa không trung, suy tư đối sách. Phía trên có rắn, phía dưới có con quốc, sắp thực tiến tối lưng nan. Đầu tiên chờ chút đã đi, tùy cơ ứng biến. Sở Ca trầm ngâm nói, những người khác tạm thời cũng không có mặt khác tốt chú ý con quốc đại quân tốc độ rất nhanh, liền cùng đi chợ một dạng. Minh, trên trời vang lên một đạo tiếng chim hót, cả kinh tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu chim lớn tốc độ cao lướt qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, Không cách nào thấy rõ cụ thể là cái gì loài chim đối với sở ca đám người mà nói, nó to lớn che khuất bầu trời. Có trong nháy mắt cảm giác trời đã tối rồi. Đó là cái gì? Phong thần rực long. A nặc thầm nói, nữ khí tràn ngập hâm mộ. Hắn chưa từng như này khát vọng qua hình thể. Chờ sau này trở về, hắn phải nghĩ biện pháp để cho mình lường mật thân thể cũng thay đổi lớn. Liên cung sở ca một dạng, hồi nói sinh trưởng en. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, con cốc đại quân toàn đều biến mất. Liên trên cây cây mây rắn cũng đi theo dời đi, võ phương hướng chính là con cốc đại quân phương hướng sắp đi. Chúng ta muốn hay không cũng đi qua nhìn một chút." Tiểu Minh hỏi, một bộ rất tò mò ngữ khí. Tiểu Khả liên mở miệng nói, cái kia cố khí vị càng ngày càng đậm hơn, đoán chừng thật chính là nợ hoa rồi. Sở Ca trầm ngâm nói, đi xem một chút đi, một phần bạn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Khả năng hấp dẫn nhiều như vậy sinh vật, cái kia vô cùng quy sinh tồn vật chất tất nhiên bất phàm. Trở trên cây rắn đi xa về sau, Sở Ca cũng dẫn đội hành động. An Tu La cùng điệu đầu xà trước bay đến đằng trước, đi tìm hiểu tình huống. Hai cái con jun tại đội ngũ cuối cùng, thỉnh thoảng quay đầu, để phòng sau lưng có kẻ địch đánh lén. Amazon rừng mưa rừng cây tập trung, cây cùng cây ở giữa nhánh cây đều có thể nối liền cùng một chỗ, thuận tiện thấy chết không sờn đoàn thành viên nhóm tiến lên đi về phía trước một khoảng cách. Sở Ca bỗng nhiên xem thấy phía trước trên đồng cỏ nằm mấy cái con cóc thi thể, chúng nó trên thân đều không có thương, phản phất bị mê đảo một dạng, chẳng lẽ có độc? Sở Ca nhíu mày, lâm vào cảnh giác bên trong. Hắn lập tức dừng lại. Cố Thiên Kiều mở miệng nói, không có có độc khí, không cần lo lắng. Nghe vậy, Sở Ca tiếp tục đi tới, hắn hỏi, nếu không có độc, vậy những thứ này con cóc thi thể là chuyện gì xảy ra? Cố Thiên Kiều thanh em đi theo bay tới, có thể là đụng phải cái gì độc vật, thân thể tiếp xúc dẫn đến cái chết. Sở Ca không khỏi nhìn kỹ lại, hắn phát hiện con cốc bên cạnh thi thể xác thực có mấy đóa cây nấm. Này chút cây nấm thuật nhìn liền cùng kim châm nấm một dạng, chẳng qua là lại màu đen. Mọi người chú ý điểm, cẩn thận trên cây thực vật, nhất là cây nấm. Sở Ca quay đầu nói ra, mọi người lên tiếng. Một lát sau, thấy chết không sờn thành viên An Tu La bị địch nhân săn giết, lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, cả kinh tất cả mọi người khẩn trương lên địa đầu xà cùng An Tu La đã xa cách bọn họ tạm thời không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, quả nhiên gặp nguy hiểm, bằng không rút lui a. lúc này mới ngày đầu tiên, không cần liều mạng như vậy. liệt hạo đại tướng quân mở miệng nói, hắn hết sức sợ hãi, không biết phía trước đến cùng cất giấu nguy hiểm gì. sở ca trầm ngâm nói, các ngươi tất cả đều tại tại chỗ chờ lấy, ta đi tìm địa đầu xà. không thể bởi vì nguy hiểm không biết liền vứt bỏ đồng đội, trừ phi thật cứu không được. hắn đang muốn hành động, một chiếc sừng tiên bay trở về. không là địa đầu xà, là ai? quá điên cuồng, chúng ta nhanh rời đi nơi này. địa đầu xà kêu lên, nữ khí hoàng hốt. Hắn bay đến sở ca trước mặt dừng lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở ca hỏi địa đầu xà vội vàng trả lời, trước mặt sinh vật đều tại chiến đấu, liền sinh tồn giả cũng thế, ngoại trừ côn trùng sinh tồn giả, còn có động vật sinh tồn giả, Antula bị một đầu liệp báo đụng chết. Bị liệp báo đâm chết, Sở ca im lặng, cái này chết pháp quá hoan uổng đi, bất quá đã như vậy nguy hiểm, đó còn là chuẩn mất đi. Tất cả mọi người đi theo ta rời đi. Sở ca mở miệng hô, bảo đảm tất cả mọi người có thể nghe thấy. Chợt, đội ngũ hướng phía một phương hướng khác tiến đến bốn. Màn đêm buông xuống. Trời vừa tối, đến không hết côn trùng nhóm cũng bắt đầu sinh động nhất là những cái kia không thể bay côn trùng sờ ca đám người rơi vào trên cành cây tụ tập tại cùng một chỗ tiêu anh hùng cùng a nặc treo ngược tại trên cành cây tránh cho có kẻ địch từ phía dưới lặn đi lên cảm giác khắp nơi đều là sinh tồn giả tiểu minh giận dữ nói hắn rất muốn đi đại sát tứ phương đáng tiếc hắn liền là một con kiến ai cũng đánh không thắng xích luyện cười nói lần này coi như tới du lịch mạo hiểm ân đoàn xây Mặt khác tâm thái của người ta cũng rất tốt sờ ca lại là đang nghĩ vô cùng quy sinh tồn vật chất làm sao ngươi còn muốn lại ăn vô cùng quy sinh tồn vật chất, không sợ chết đó. Có thể đồng thời có hai loại thiên phú, ngươi đã là mạng lớn. Cố Thiên Tiểu đi đến sở ca bên cạnh, cười nói, Sở ca lắc đầu nói, ta ở đâu là nghị chính mình ăn, ta muốn giúp các ngươi tìm một cái. Nghe nói Ngũ Tinh sân thi đấu, cơ hội chỗ có sinh tồn người đều có sinh tồn thiên phú. Bởi vì Ngũ Tinh sân thi đấu quá mạnh, rất nhiều sinh tồn giả tại tứ tinh đã thẻ 2 3 năm, chậm chạp không chịu thăng tinh. Tùy duyên đi, có lẽ ngày cuối cùng lúc lại càng dễ thu hồi được. Cố Thiên Tiểu cười nói, ngày thứ nhất sinh tồn giả là nhiều nhất ngoại trừ côn trùng sân thi đấu, còn có mặt khác sân thi đấu sinh tồn giả cũng tại Amazon rừng mưa, đây cũng không phải là chuyện tốt. có biến, tiêu anh hùng đống nhiên nói ra, rất đối tất cả mọi người đứng dậy đi đến nhánh cây rìa, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới cây có một chỉ lớn chừng bàn tay lông đen con điện đang ở chậm rãi di chuyển, xem phương hướng của nó đây là muốn lên cây. lớn như vậy con nện, tất cả mọi người cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể đánh thắng được. rút lui sao? ba ba bóng lưng hướng sở ca hỏi, sở ca hồi đáp, các ngươi trước tìm rời đi phương hướng, không đội mà hành động, nó còn chưa lên tới. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia lông đen con nện. Vì sao cái tên này theo mặt đất bên trên di chuyển, tốc độ này cùng con cua qua sông một dạng, không bị kích thích làm cản làm bậy không thêm nhanh. Nếu như là nghĩ đi săn, cái kia quá vụ về. Sở ca nhìn về phía lông đen con nện trung quanh, chỉ phát hiện một đầu dế mèn, tránh trên lá cây, không núp đích. Lại nhìn kỹ, vẫn có thể phát hiện không ít con trùng, tất cả đều ẩn giấu rất há, không phân rõ người nào là chân chính con trùng, người nào lại là sinh tuần giả. Dần dần, lông đen con nện bắt đầu lên cây. Hiu. Lông đen con nhện đung nhiên hướng lên trên phun ra tơ nhện, bay lên cao một thước, đính vào trên cành cây, sau đó co vào, thân thể trực tiếp thăng tới. Ta đi. Sợ bại lộ man, sợ ca bị hù dọa, những người khác cũng thế. Xem năng lực này, rất có thể là sinh tồn giả. Lúc này mới ngày đầu tiên, sinh tồn giả khẳng định có đồng bạn, bọn hắn lập tức bắt đầu rút lui. Lũ tiểu gia hỏa, đừng trốn a. Ta không ăn các ngươi. Lông đen con nhện mở miệng nói ra, thanh âm hùng hậu, có đông bắc khang. Nghe thanh âm liền có thể nghĩ đến một vị đại hán vạm vỡ bộ dáng. Sở Ca quay đầu nhìn lại, phát hiện lông đen con nhện đã dừng lại, hắn dừng lại theo, hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?" Chương 481. "Các huynh đệ, hợp tác thế nào? Chúng ta những côn trùng này muốn sống sót quá khó khăn, cùng đi tìm kiếm vô cùng quy sinh tồn vật chất." Lông đen con nhện nhìn Sở Ca, cao giọng hô đối với côn trùng mà nói, bọn hắn khoảng cách tương đương với nhân loại cách một cái thao trường xa như vậy. Sở Ca không trả lời ngay. Chớ cùng nó hợp tác, quỷ biết có hay không âm ủi. Chúng ta trước đó không có tao ngộ an toàn, đã là mạng lớn." A nặc thấp giọng nói ra. Sở sở ca đồng ý sở ca hạ giọng nói, ta cũng không muốn đồng ý, ta đang nghĩ, muốn hay không săn giết nó, các ngươi nhìn, kỹ một chút, chung quanh giống như không có đồng bạn của nó, nó vừa rồi lời kia, rõ ràng là dẫn chúng ta đi một chỗ. Cố thiên kiểu trần chờ nói, nó lớn như vậy, không dễ giết ta. Sở ca nói, ngoại trừ con nện kia tơ, nó phương diện khác biểu hiện được đều bình thường, nếu như nó có nắm bắt đuổi kịp chúng ta, liền sẽ không động một mép. Những người khác lại gần, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Có muốn hay không ta trước đi thử xem. Địa đầu xa hỏi. Nó là một sừng tiên Lông đen con nện muốn ăn nó, đoán chừng không dễ dàng như vậy. Không được, ngươi quá yếu. Sở Ca lắc đầu nói địa đầu sáng nghe xong, lập tức phiền muộn. Sở Ca quay đầu hô, cái kia ngươi qua đây đi. Lông đen con nện lưỡng lự, nói, các ngươi sẽ không phải đang tính tính toán ta đi? Làm sao có thể? Sở Ca cao giọng hồi đáp, trả lời hết sức kiên quyết. Lông đen con nện lập tức bắt đầu trèo lên trên. Nhìn nó leo nhanh như vậy, Sở Ca lại có chút lưỡng lự. Cái tên này như thế không có sợ hãi, thật chẳng lẽ vô cùng mạnh, hẳn là ngũ tinh sinh tồn giả à? Những người khác cũng bị hù dọa. Vâng không vẫn là Lưu A." Tiểu Khả liên thận trọng hỏi. Theo tâm theo tâm, trốn. Sở Ca bất đắc dĩ cười nói, sau đó dẫn đội chạy trốn. Mọi người lưu đến rất nhanh, cho dù là con Jun cũng leo rất nhanh. "Các ngươi tại sao lại chạy a?" Lông đen con nhện gấp giọng kêu lên, đồng thời tăng thêm tốc độ. Lần này, Sở Ca không có trả lời nó. Sở Ca lưu tại đội ngũ cuối cùng, đi ngang qua nhánh cây dựng cầu nối lúc, hắn giấy lên nộ diễm ly hỏa, đem dọc đường nhánh cây nhóm lửa. Hắn mục đích đúng là vì đoạn tuyệt kẻ địch con đường. Bất quá Lông đen con nhện có khả năng nôn tơ nhẹ mặc dù không có nhánh cây kết nối, cũng có thể dễ dàng đuổi theo. cái tên này quả nhiên dâu díếm dạ tâm. A nặc thấp giọng mắng, ngữ khí thiếu kiên nhẫn đổi lại trước kia hắn đã sớm giết trở về. nhưng hắn tại trong đội ngũ sinh tồn suốt càng ngày càng thấp, hắn không còn dám sóng. liệt hạo đại tướng quân quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, còn tốt, nó đuổi không kịp tới. lông đen con nện mặc dù theo đuổi không bỏ, nhưng khoảng cách tại kéo dài. cứ theo đàn này, bọn hắn không sớm thì muộn hất ra lông đen con nện đại khái đi qua năm phút đồng hồ. lông đen con nện cuối cùng bị bỏ lại. mọi người không có dừng lại, tiếp tục đi tới. Sinh tồn nhắc nhở lúc mà vang lên, đặc sắc đều là thuộc về mặt khác sinh tồn giả, Sở Ca đám người xem như hạ quyết tâm muốn cầu thả. Tiểu Khả Liên, Cố Thiên Kiểu, Xích Luyện dựa vào khiếu giác, tiếp tục truy tìm vô cùng quy sinh tồn vật chất. Amazon rừng mưa rất lớn, một đường đi tới, cảm giác vĩnh viễn không phần quế đối với nhân loại mà nói, đều có thể mê thất ở đây, huống chi côn trùng. Buổi tối côn trùng quá nhiều, bọn hắn không thể không vừa đi vừa nghỉ. Một chút côn trùng rất lớn, liền cùng bãi thú một dạng. Ngoại trừ côn trùng, còn có đủ loại động vật. Sơ Ca phát hiện động vật cũng là càng ngày càng ít gặp đoán chừng đều bị sinh tồn giả nhóm săn giết, thả giết lầm, tuyệt không lỗ hỏng giết đây là rất nhiều sinh tồn giả xoát điểm chuẩn tắc, sinh tồn giả ngụy trang thành động vật, đây đã là nhìn lắm thành quen biện phát bún, dạng sáng 4 giờ nhiều, sở ca đám người đứng ở một mảnh trong đá vụn, bọn hắn toàn đều không dám động đậy, chỉ có thể trốn ở khe đá ở giữa, phía trước có một đầu sử tử châu mỹ đang đi lại, cái này sử tử châu mỹ thoạt nhìn cùng sư tử châu phi một dạng lớn, vừa nhìn liền biết không phải bình thường động vật, sinh tồn giả, cái này sử tử châu mỹ một mực tại trung quanh đi dạo, rõ ràng là đã nhận ra cái gì tất cả mọi người bóp nắm mồ hôi đối mặt dạng này cự thú bọn hắn căn bản ngăn không được thậm chí liền sức đánh một trận đều không có sử tử châu mỹ một cước liền có thể dẫm chết bọn hắn toàn bộ người lúc này bên cạnh rừng cây lay động một đầu con nhím lao ra đối diện đụng vào sử tử châu mỹ sử tử châu mỹ lập tức kịp phản ứng bắt đầu phản công hai cái động vật bắt đầu kích đấu đối với sở kha đám người mà nói giống như đang nhìn hùng hoàng cự thú chiến đấu phu cận đá vụn bay loạn doa đến bọn hắn bỏ lồn nộm không dám ngẩng đầu ai nha liệt hạo đại tướng quân kêu thảm một tiếng Hắn bị một khối đá vụn đập trúng, cảm giác thân thể kém chút bị nền đoạn. Cũng may Sử Tử Châu Mỹ cùng con nhím không có chú ý tới bọn hắn, đang chuyên tâm đánh nhau. Xem ra, Sử Tử Châu Mỹ càng mạnh một chút. "Đi, chúng ta hướng bên này." Sở Ca phân phó nói, sau đó dẫn đội lách qua. Những người khác đi được rất cẩn thận, khắp nơi đều là đá vụn đánh bay, cùng mưa bom báo đạn giống như. "Cái này là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn sao?" Tiểu Khả Liên kêu lên nói, này ngẫu nhiên giống loại thi đấu quá khó tiếp thu rồi. Sở Ca quay đầu lại hỏi nói, "Đừng nói nữa." tranh thủ thời gian tìm xem có hay không vô cùng quy sinh tồn vật chất mùi, hai người này đều không có đồng đội, lại ngừng lưu tại nơi này, nói không chừng có vô cùng quy sinh tồn vật chất tại phụ cận. Lời vừa nói ra, tiểu khả liên lập tức giữ vựng tinh thần tới. Những người khác cũng cảm thấy có khả năng. Lúc trước Sử Tử Châu Mỹ rõ ràng là đang tìm cái gì đồ vật, cái kia con nhím tới quá nhanh, cũng không có kêu lên đồng đội, đoán chừng đều là bị cùng một vật hấp dẫn tới. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn cuối cùng an toàn, nhưng khoảng cách Sử Tử Châu Mỹ, con nhím cũng không xa. Bọn hắn bỗng nhiên tại một mảnh bụi cỏ đằng sau phát hiện một cỗ thi thể. A, Sở ca ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, những người khác cũng bị hù dọa đây là thi thể của con người, cái này người có túi du lịch, trong tay còn nắm chặt máy quay phim, cổ bị cắn đứt, xương cốt xuất hiện, máu tươi đã chảy khô, nhìn thấy mà giật mình. Làm sao có người tới này bên trong? Cố Thiên Kiều kỳ quái nói, xem này quần áo, rõ ràng vừa mới chết không lâu, đoán chừng là hai ngày nay mới tới, quần áo cũng không tính là bẩn. Tại sinh tồn thi đấu lúc bắt đầu tới Amazon rừng mưa, có thể hay không quá xảo hợp, mặc kệ nó, chúng ta cũng không phải muốn bảo vệ hòa bình thế giới. A nặc lắc đầu nói, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên tìm tới vô cùng quy sinh tồn vật chất, lại không kiếp sau tồn thiên phú, hắn liền bị sợ ca càng vùng càng xa. Không có có sinh tồn thiên phú, liền vô phương tại ngũ tinh sân thi đấu lấy được một chỗ cắm ruồi. Tại tứ tinh trong sân đấu khả năng có một ít bị động thăng tinh kẻ yếu, nhưng ở ngũ tinh sân thi đấu, từng cái đều là cao thủ, đều thần kinh bắt chiến. Mọi người theo bên cạnh thi thể đi ngang qua. Sợ ca chú ý tới người này trong mắt sung huyết, cùng huyết cầu một dạng, mười phần do người. Đây là cái gì kiểu chết? Chẳng lẽ tập kích hắn manh thú có độc? Sợ ca kinh ngạc nghĩ đến. Nếu như là dạng này, cái kia đoán chừng là tao ngộ sinh tồn giả tập kích. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Hơn 20 mét về sau, bọn hắn lại thấy một bộ nhân loại thi thể. Tử trạng một dạng, bị cắn đứt cổ, con mắt xu huyết. Trong đêm tối, cái này cùng phim kinh dị một dạng. Bọn hắn tâm tình trầm trọng, tiếp tục đi tới. Chương 482. Đi nửa giờ, Sở Ca đám người một đường phát hiện năm cỗ tử trạng một dạng thi thể. Xem ra, đây cũng là một nhánh đội mạo hiểm. Có thể là tới quay nhếp phim phóng sự. Sơ Ca đã không phải lần đầu tiên gặp được cùng hung cực gas sinh tồn giả giết người thật sẽ trở thành nghiện." Liệt Hạo đại tướng quân trầm nói, hắn hết sức không hiểu những sinh tồn giả đó, giết người vô tội có ý tứ, Cố Thiên Kiều nói tiếp, ai biết được, có lẽ chân tướng cũng không có chúng ta nghĩ tàn khốc như vậy, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy." Tiểu Minh mở miệng nói, quả thật có chút người phát dở. Hiện tại tứ tinh sân thi đấu đợi đến lâu, hiểu biết nhiều, so này còn tàn khốc hơn tình cảnh đều gặp. Sở Ca chợt nhớ tới trước đó tiến đến Phi Châu tìm kiếm đại mao lúc gặp phải quái sự đến không hết quả đen tập kích một cái trấn nhỏ. Vụ án nạn kia không biết thương vong nhiều ít hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì báo đạo, chẳng lẽ đây cũng là sinh tồn giả ác ý săn đuổi, ngoại trừ sinh tồn giả, có thể hay không còn có mặt khác thần bí tồn tại, đại tự nhiên quái dị truyền thuyết cũng không ít đội ngũ tiếp tục đi tới, sắc trời cũng dần dần phát sáng lên, mọi người ngừng dưới tàng cây nghỉ ngơi, bọn hắn phòng bị từng cái hướng đi, bao quát trên cây, tránh cho kẻ địch theo trên trời rơi xuống tới, sáng sớm Amazon rừng mưa sương ngủ tràn ngập, không khí hết sức tươi mát, Soka không có buồn ngủ, hắn ngửi được một tia mùi thơm kỳ quái, rất giống hương đến mũi, chẳng lẽ lại là phi thường quy sinh tồn vật chất. A lạc hưng phấn mà hỏi, ba ba bóng lưng nhắc nhở, có thể là kẻ địch đi săn thủ đoạn. Nào có nhiều như vậy vô cùng quy sinh tồn vật chất. Mặc dù Amazon rừng mưa có, nhưng Amazon rừng mưa quá lớn, khẳng định phân tán tại không cùng nơi hẻo lánh. Một đêm trôi qua, Sở Ca bọn người nói bất định liền một cây số đường đều không có đi hết. Mấy cây số bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện hai cái vô cùng quy sinh tồn vật chất. Có kẻ địch." Tiêu Anh Hùng bỗng nhiên nói ra, Sở Ca liếc mắt nhìn đi, chỉ thấy xa xa trong bụi cây nhảy ra một đầu đường lang đây là một đầu màu xanh đường lang, vẻ gãy cánh. Nhưng song đao vẫn như cũ sắc bén. Nó tốc độ cao hướng Sở Ca đám người vào tới. Liệt Hạo đại tướng quân lập tức lao ra. "Tiểu Minh, Xích Luyện, ba ba bóng lưng ba con kiến cũng từng giết đi." Sở Ca đám người tiếp tục ở lại giữ tại tại chỗ, chờ đợi lấy Thanh Đường Lang bị hố. Thanh Đường Lang hình thể không lớn, thấy chết không sờn đoàn thành viên nhóm vẫn có thể săn giết nó. Liệt Hạo đại tướng quân đối diện đụng vào Thanh Đường Lang, con giết vươn người cấp tốc đem Thanh Đường Lang cuốn lấy. Hai cái côn trùng xoay đánh nhau, trên đồng cỏ lăn qua lăn lại. "Ta bên này cũng có kẻ địch." Tiêu Ảnh hùng dõng nhiên nói ra cả kinh những người còn lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên cạnh trên đại thụ có một đầu cùng thạch sùng một dạng lớn thằn lằn nhanh trong hướng về xuống tới ngửa đầu tấm mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở ca đám người sở ca lập tức giếy lên nộ diễm ly hỏa chuẩn bị chiến đấu nộ diễm ly hỏa đối với hắn chẳng qua là thể lực tiêu hao mê hồn bá hống thì là tinh thần tiêu hao sở ca sớm đã nghĩ tới lặp lại sử dụng nộ diễm ly hỏa địa đầu xả hương vấn lên hắn trước tiên tiến lên nhọ thanh lần động tác rất nhanh rơi xuống đất trong nháy mắt đi theo vào lên linh xảo tránh thoát địa đầu xả nhạo tập nhanh như vậy Địa đầu xà rơi trên mặt đất, âm thầm kinh hãi. Nhỏ Thần Lẫn không có trái lại giết hắn, mà là nhắm vào hướng Sở Ca đám người. Cái tên này điên rồi sao? Tiểu Khả Liên chửi bậy nói, thấy thế nào, Nhỏ Thần Lẫn cũng cần phải trước hết giết địa đầu xà, nhất định phải lấy một được nhiều. Sở Ca trầm trồ nói, khả năng có bẫy. Hắn cảnh giác nhìn về phía Nhỏ Thần Lẫn, tránh cho đối phương đột nhiên gia tốc. Chẳng lẽ là có đặc thú nguyên tố sinh tồn thiên phú? Sở Ca kinh ngạc nghĩ đến, vô luận là hỏa, vẫn là điện, đều có thể nhường sinh tồn giả có được đi ngang qua hết thảy dũng cảm dũng khí. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch địa đầu xà lập tức quay đầu truy sát nhỏ thằn lằn. Nhỏ thằn lằn trước tiên đụng vào Tiêu Anh Hùng, bên cạnh A Nặc đi theo đưa nó của lấy. Bị hai đầu con jun của lấy, nhỏ thằn lằn lập tức liền không thể động đậy. "Liên này." A Nặc khinh thường nói, "Quá yếu đi, rõ ràng rất yếu, lại giả vờ ra độc đấu thiên quân vạn mã khí thế, cần gì chứ?" "Wen, nhỏ thằn lằn bỗng nhiên nổ tung." Thấy chết không sờn thành viên Tiêu Anh Hùng bị địch nhân săn giết. Thấy chết không sờn thành viên A Nặc bị địch nhân săn giết. Liên tục hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, nghe được những người khác xửng sốt. "Cái gì quỷ" tất cả mọi người sửng sốt với anh cách đó không xa thanh đường lang cũng đi theo nổ tung thấy chết không sờn thành viên liệt hạo đại tướng quân bị địch nhân săn giết thấy chết không sờn thành viên ba ba bóng lưng bị địch nhân săn giết lại là hai đạo thanh âm nhắc nhở vang lên tiểu minh cùng xích luyện bị tạt bay nhưng còn không có triệt để chết đi lập tức thấy chết không sờn liền chết gần nửa thành viên còn lại sở ca tiểu khả liên cố thiên tiểu tiểu minh xích luyện địa đầu sả đều hết sức ngỗng này ni ma kêu cái gì sự tỉnh tên kia là gas song đánh gas tiểu khả liên mắng Sở Ca im lặng, hết thảy phát sinh quá đột nật. Nơi xa lần nữa nhảy ra một đầu côn trùng, đó là một đầu giận gỗ, so con kiến lớn hơn không được bao nhiêu. Nó hướng thẳng đến Sở Ca, đám người chạy tới. Trốn. Sở Ca lập tức hô, quay đầu liền chạy, những người khác theo sát phía sau. Không sợ kẻ địch mạnh, liền sợ kẻ địch muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Đây là cái gì đoàn đội? Quá độc các ca. Địa đầu xa hoảng sợ kêu lên, hắn còn là lần đầu tiên thấy dạng này sinh tồn thi đấu. Xích luyện hồi đáp, hẳn là bom người đoàn đội. Cái đoàn đội này đã có mười người bọn hắn phương thức chiến đấu liền là nổ tung, lưu một đến ba người cam đoan đoàn đội thông quan nhiệm vụ, cho nên bọn hắn không kiếm được rất nhiều sinh tồn tích phân, nhưng thắng ở ổn định. Bọn người, Sơ Ca thở mắng, sinh tồn sân thi đấu vì sao lại có dạng này ngoại tộc? Bọn hắn lăn lộn thật lâu, nhưng đơn thể sức chiến đấu không mạnh, cho nên không có vào bảng. Tiểu Minh nói theo, nữ khí rất tức giận, hắn bị tặc chặt đứt một cái chân, tự nhiên rất giận. Cũng may cái kia giận gỗ không tính quá nhanh, mấy phút đồng hồ sau, giận gỗ bị triệt để vứt bỏ. Bọn hắn đứng ở trên cành cây, bắt đầu nghỉ ngơi. Thật là loại người gì cũng có chúng ta đằng sau đến càng thêm cẩn thận, chớ để cho đoàn diện. Cố Thiên Kiều giận dữ nói, nay một đợt trực tiếp nhường thấy chết không sờn đoàn áp lực bỗng nhiên tăng trưởng, bọn hắn không cách nào lại bảo trì dễ dàng. Nghỉ ngơi sau một tiếng tiếp tục tìm vô cùng quy sinh tồn vật chất. Sở Ca trầm ngâm nói, sau đó một giờ bên trong, bọn hắn không núp ních, khôi phục thể lực, không có gặp được nguy hiểm, bọn hắn tiếp tục lên đường. Tiểu Khả Liên, Cố Thiên Kiều dẫn đường, truy tìm những cái kia cổ quái mùi. Vùng này một mực tràn ngập một cổ quái dị mùi thơm, vô phương phân rõ rõ ràng nơi phát ra hướng đi. Dóng. Sâu trong rừng mưa truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, kinh động rất nhiều chim chóc bay đi. Sở Ca đám người sau khi nghe được cũng không hoảng. Những động vật đối uy hiếp của bọn hắn cũng không tính lớn động vật mục tiêu cũng là động vật, sẽ rất ít nhằm vào dọc đường côn trùng. Chờ một chút, các ngươi nhìn một chút phía dưới." Tiểu Khả Liên bỗng nhiên nói ra, những người khác rồn dập túi đầu nhìn lại. Phía dưới là một mảnh che kín lá rụng bãi cỏ, không có cỡ lớn động vật. Chờ chút, Sở Ca tâm đột nhiên một quất. Bãi cỏ lá rụng như là gợn sóng một dạng lưu động, mười phần quỷ dị.